Sáng hôm sau, Lê Đạo Sinh gọi nó lên đại sảnh đường nói: "Ngày hôm nay ta phải đi xa có một chút việc, mi ở nhà trông coi văn phòng ta. Ta nhắc lại, ngoài ta và Đức Hiệp ra không ai có quyền nói mi, sai mi cả. Dù đó là đệ từ ta, con ta, ta đã chuẩn bị cho mi một chỗ ở mới. Mi có một đứa nô tỳ để lo giặt quần áo, hầu hạ." ta đối với mi như vậy là vì có lời gửi gắm của lĩnh nam công ta vì lĩnh nam công mà tha trong ngươi bây giờ ngươi là khách của thái hà trang chứ không phải là nô bọc nữa dù sao thì vai vế ta cũng cao hơn thân phụ ngươi một bậc vì vậy ta coi ngươi như cháu của ta ngươi cứ tự coi như một công tử của thái hà trang cho đến khi lĩnh nam công đón ngươi về lui lâu lê đạo sinh đi rồi Đào Kỳ thư thả ngồi trong phòng của y đọc sách Sinh là người giao thiệp với các quan lại người Hán nhiều Nên y có đủ mọi thứ sách mà Đào Kỳ chưa từng nghe thấy Nó lục trong tủ sách thấy cả những bộ mới nhất như bộ sư ký của Tư Mã Thiên Gồm 130 cuốn Nó nghiền ngẫm đọc Buổi trưa, đứa tỳ nữ dọn cơm lên phòng ở mới Đứng hầu cho nó ăn Nó có cảm tưởng như sống lại hồi còn ở Đào Trang. Ăn xong nó leo lên cái sập bằng gỗ hụ bóng loáng của Lê Đạo Sinh vẫn nằm ngủ. Nằm thằng cẳng đọc sách. Đọc đến đoạn khoái văn thông ra chợ ôm xác hàn thi khóc. Nó khoái quá, có chân đạp bình bịch lên tường. Đạp được mấy cái, nó cảm thấy trên tường kêu có cái gì đó hơi khác lạ. Nó bỏ dậy gõ tay vào tường, thì thấy dường như tường bằng gỗ. Bên trong sống Nó nhìn kỹ Thì ra cái sập gụ Đè vào một cái cửa Có khóa chìm vào bên trong Nó nhìn kỹ Thì thấy lộ ống khóa Hơi giống cái ống khóa cổng nhà tù Nó vội về lấy chìa khóa Cho vào ống mở thử Thì thấy không lọt Nó rút con trùy thủ Gọt chìa khóa một tí Cho vào trong ống Thì vừa lọt Nó vặn thử Thấy không chuyển Nó vận sức vặn mạnh Thì nghe có tiếng cốc khóa mở ra, nó mở cánh cửa, bên trong là một phòng nhỏ, nó chui ngay vào, thì thấy nào vàng, nào bạc, nào ngọc ngà châu báu, không thiếu gì. nó còn thấy một thanh kiếm nặng chịch, đen thui thùi, nó cầm lên múa thử nghĩ, công lực của ta bây giờ vừa âm vừa dương, ta thừa sức múa thanh kiếm này. nó tìm tiếp, thì thấy một cái búa bồ củi đen và nặng. Nó cầm lên xem tự hỏi Không biết có vài búa lệnh của phát tản viên hay không đây Nghĩ đến mưu đồ xào trá của Lê Đạo Sinh Nó phát ghét Nó quyết định lấy hết của cải y Nó ôm cả búa, lẫn kiếm cùng vàng ngọc Ra khỏi căn phòng nhỏ khóa lại như cũ Đợi trời tối Nó mang ra ao, lặn xuống dưới Đi vào trong hầm Lấy búa khoét một lỗ trên cao không có nước Cất tất cả vào đấy Về nhà, nó đem chìa khóa ra sân giấu dưới bụi cây cười thầm. Lê Đạo Sinh tưởng ta là đứa trẻ con không đề phòng, ta lấy hết kho tàng của hắn, chắc hắn nghi cho người khác chứ đời nào nghi ta. Dù có nghi, nó cũng không có chứng cứ bắt tội ta. Ta cần phải đóng kịch cho cẩn thận mới được. Vì được tự do, nó ôm cây côn đồng của cao cảnh hầu vác theo, thuê xe ngựa lên long biên chơi. Cầm cây côn trên tay, Nó thấy khắc tên các vua hùng từ đời 16 cho đến đời thứ 18 Rồi tên Sơn Tinh, Lý Thân, Vũ Bảo Trung, cao Nũ Nghĩa là có tên tất cả những người đã sử dụng Nó tự cho mình có duyên với cái côn Cầm côn đến cửa hàng thợ rèn nói Tôi muốn khắc chữ vào côn, chú có làm được không? Người thợ rèn cầm cây dùi gõ vào cây côn mấy cái rồi nói Được chứ, cậu muốn khắc chữ gì nào? Nó chỉ vào kế cạnh chữ cao nũ nói Tôi muốn khắc chữ đào kỳ vào đây Người thợ gật đầu Cho một đầu gậy vào lò đun nóng lên Một lát đầu gậy đỏ lử Anh ta lấy cái dùi thép Khắc chữ đào kỳ thực đẹp Rồi nhúng đầu gậy vào nồi nước cho nguội Đào kỳ cầm đầu gậy lên coi Thấy chỗ đốt hơi cháy xém một chút Nó tự an ủi Ta dùng cát đánh Thì lại sáng như thường Nó ôm gậy Trà tiền, đánh xe ra bờ sông Chỗ trước đây thiểu hoa, giao chi Và nó giao đấu với Hoàng Đức Rồi nó bị bắt, để nhìn lại chỗ cũ Nó ngồi xuống, đánh sáng đầu gậy chợt thấy cái chụp tròn ở đầu gậy chuyển động, nó bật ra tiếng kinh ngạc Thì ra gậy rỗng Hai đầu có hai cái mu tròn Hóa ra là cái nắp gậy Thợ rèn đun nóng lên, cái chụp tròn tách ra Nó dùng dao trùy thủ Cậy khẽ một cái, cái chụp bong ra Nó nhìn vào bên trong, bất giác ngây người. Cây gậy rỗng thực, bên trong để đầy những tấm thẻ bằng đồng. Nó lấy ra xem, thì thấy tất cả 200 cái. Trên các thẻ khắc chi chít những chữ và đồ hình khác nhau. Nó lựa ra thấy 40 cái vừa to vừa dài, 40 cái dài, 40 cái to và 80 cái ngắn nhỏ. Nó lựa 40 cái dài ra xem, thấy đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Nó đọc qua thấy cách dạy Nó đọc qua Thấy dạy cách thở hít luyện công Bỗng chống ngực nó đập mạnh Vì rõ ràng Đó là nội công dương cương của phái Cửu chân Nó tiếp tục đọc nữa Thì thấy cách luyện nội công dương cương của phái tản Viên Nó đọc xuống những cái cuối cùng Là cách luyện nội công của phái Sài Sơn và Hoa Lư Nó nghĩ thầm Ai đã khắc những thẻ này mà lại có nội công dương cương của tất cả các môn phái lĩnh Nam. Nó lấy 40 cái thẻ đồng lớn ra đọc, trong dạy đánh kiếm. Đọc một lúc, nó thấy rõ ràng đây là kiếm pháp cửu chân. Nó đọc sang 80 cái thẻ nhỏ, ngắn, dạy người ta làm nó liên châu. Nó ngưng lại để thở. Nó cảm thấy muốn nghẹt thở vì biến chuyển. Nó lấy 40 cái thẻ đồng lớn dài ra, thì trong đó người ta dạy trường pháp, Nguyên cây gậy đó tượng trưng cho uy quyền của các vua hùng, sau về tay phò Mã Sơn Tinh. Sơn Tinh tụ họp võ công của phù đồng Thiên Vương với võ công của ông, chép vào những thẻ đồng cất trong đó. Sau cây gậy thuộc về Vạn Tín Hầu Lý Thân, trong lúc Âu Lạc Đại hội Thống Nhất Võ Thuật, Vạn Tín Hầu mới nghĩ đến, quy tụ hết tinh hoa võ thuật khắc vào các thẻ đồng, cất trong gậy để lưu truyền cho đời sau. Đầu tiên, ông chép 36 triệu phục ngưu thần trưởng dương cương của Sơn Tinh và 36 triệu âm nhu của ông cùng cách biến hóa vào 40 cái thẻ đồng to, dài. Ông tổng hợp cách luyện nội công dương cương của Sơn Tinh với Âu Lạc làm một, rồi chép với nội công âm nhu của ông vào 40 cái thẻ đồng dài. kiếm pháp âm nhu của ông đã thắng được phỏ mã Sơn Tinh, thì ông đem chép vào 40 cái thẻ đồng to nhưng ngắn. Cuối cùng ông chép cách chế nỏ thần của cao cảnh Hầu vào 80 cái thẻ đồng nhỏ và ngắn. Sau đó ông sai hàn hai đầu gậy lại. Khi ông tự vận, đệ tử của ông là Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung học được nội công Dương Cương, sau đó lập ra phái Cửu chân Ông đem nội công âm nhu dạy cho con ông là Lý Đức lập ra phái Long Biên. Vì vậy nội công Dương Cương của phái Cửu chân với phái Long Biên có nhiều phần giống nhau, Từ Nguyên Thủy Trải qua 200 năm Các đời sau thêm thắt Sửa đổi đi Thành hai nội công của hai phái cửu chân Tản viên khác nhau nhiều Những điều ngoắt ngoéo như vậy Làm sao Đào Kỳ hiểu được Đào Kỳ ngắm một đống thẻ đồng ngẫm nghĩ Ai là người khác các thẻ đồng này Ta không cần biết Nhưng trong có đủ võ công của cửu chân Tản viên và long biên Ta cứ tập hết đã rồi sau này gặp Nguyễn Phan Ta sẽ nhờ ông giải thích cho Còn trường Pháp, trong 40 cái thẻ đồng lớn, dài này là trường gì? Trước đây, cha ta bảo rằng, muốn luyện tập võ công gì chăng nữa, thì phải luyện tập nội công trước. Như hôm trước, ta sử dụng một trường tầm thường, nhưng nội công cao, đánh Hoàng Đức bị thương nặng. Những võ công này, ta phải giấu cho cẩn thận, nếu không thì bị lấy mất. Ta đang ở Thái Hà Trang, lúc nào Lê Đạo Sinh cũng rình mò ta, vậy ta phải giấu chỗ khác mới được. Nó chợt nhớ... Trong trăng Thái Hà có đền thờ Hùng Vương Bây giờ Tập nội công trước Thì chỉ mang theo trong người những thẻ này thôi Còn bao nhiêu ta cho vào cây côn này chôn ở phía sau đền Thường thường ngày nào ta cũng đi lễ Vua Hùng Thì ta ra đó tập võ Hay lấy thẻ đồng Cũng không bị ai nghi ngờ à, Ta cầm côn đến đền thờ Cao Cành Hầu để biểu diễn võ Rồi bị xong quái bắt đi Mang cả côn theo Hoàng Đức bắt ta cũng bắt cả côn Lê Đạo Sinh đem ta về trang cũng tuyệt không chú ý đến cây côn. Họ đâu có ngờ trong cây côn lại cất giấu những võ công kỳ diệu này. Từ hôm xảy ra vụ nó đánh Hoàng Đức bị thương đến giờ, trong chàng canh gác cực kỳ nghiêm mật. Nó lén nghe Lê Đạo Sinh với Hoàng Đức bàn nhau rằng có lẽ một cao thủ nào đó của phái Cửu Chân hay Long Biên đến thám thính Thái Hà trang. Trong khu vực trại tù tối đến đều có người canh gác. Bên ngoài bên trong xích hàng chục con chó Nên nó không dám mang búa vào cứu đặng thi kế Nó xuống hầm Lấy hết ngọc ngà châu báu Kiếm, búa Đem chôn ở đền thờ Hùng Vương Vì nó nghĩ Biết đâu tung tích của nó bị khám phá Rồi lấy đạo sinh cho người xuống hầm dò xét Tìm ra những thứ kia thì sao Nó tiếp tục luyện tập nội công trong các thẻ đồng Cho đến một đêm kia Nó luyện đến tấm thẻ cuối cùng Từ đấy cứ mỗi đêm, nó lại luyện từ đầu đến cuối. Trong thẻ ghi rõ, nếu cứ tiếp tục luyện mỗi ngày 2 giờ, thì trong vòng một năm luyện được một thành. Đến trình độ một thành, thì tay không đánh chết hổ trên rừng Nhưng trước đó, nó đã luyện tập hàng chục năm dương cương và hơn một năm âm nhu với Nguyễn Phan. Bây giờ nó luyện cả hai, thì đã được hai thành rồi. Nhưng nó biết hợp âm dương làm một, Nên công lực lên tới bốn thành Nếu một ngày kia Nó luyện được mười thành Thì nó sẽ là hai người khác nhau Mạnh không biết đến đâu mà kể Nó ra Đền thờ Hồng Vương Đào bốn mươi thẻ lớn dài Lên luyện trường Pháp trong đó Nó thấy bốn tấm thẻ đầu Dạy tổng quát cách vận khí Thấy trong đó Dạy vận khí cả âm lẫn dương Còn ba mươi sáu thẻ còn lại Một mặt dạy luyện trường Dương Cương Một mặt luyện trường âm nhu Hai trường khắc chế nhau Nó không biết luyện trường nào tiếp Đệ từ Thái Bảo Sài Sơn Đã nói với nó rằng Phục Ngưu Thần Trường có 36 chiều, Gốc do Sơn Tinh chế ra Có 36 chiều dương cương Cần phải tập nội dung dương cương Mới sử dụng được Sau đó Vạn Tín Hầu thắng Sơn Tinh Nhưng vẫn tiếc trường Pháp kỳ diệu Mới nhân đó chế ra 36 triệu âm nhu khắc chế lại dương cương thành ra Phục Ngưu Thần Trường mỗi chiều có một âm, một dương. Phục Ngưu Thần Trường nếu sử dụng từng chiêu một cũng đã mạnh không tưởng được, nhưng địch thủ có thời giờ vận trường chống lại được. Nếu biết sử dụng cả 36 trường, thì trường nọ nối với trường kia thành một dây liên miên bất tuyệt, đối thủ không thể nào chống lại được. Vạn Tín Hầu có thể sử dụng được một dây dương hoặc âm, Hoặc không thể tự ý đang âm đổi thành dương Hoặc đang dương đổi thành âm Có lẽ trường pháp này là phục ngưu thần trường Nên mới có chiêu âm dương đối nghịch nhau Không biết ta nên tập loại nào trước Gốc võ công của đào kỳ là cửu chân thuộc dương cương Nên nó quyết định luyện các chiêu dương trước Trước hết, nó đọc qua một lượt Thì nghiệm thấy rằng có thể tập riêng từng chiêu Mà không cần theo thứ tự Tính nó ưa những sự kỳ ngộ ngẫu nhiên nên rút một thẻ tập đầu tiên thấy mang tên ác ngưu nan độ chiêu này để chống lại một con trâu hung sữ đứng giữa đường không cho người đi qua chiêu thức bắt khí tụ vào đan điền rồi chuyển ra tay phải tay phải từ phía sau chuyển qua hông đẩy thẳng về phía trước còn tay trái đánh xéo từ trên đỉnh đầu trái trở xuống kình lực hai tay đánh thẳng vào đầu đối thủ một đánh tạt ngang vào phía phải đối thủ Nó vận kinh lực thử Thấy chân khí tụ vào đầu bàn tay muốn sung lên Nhưng trường phát không ra Nó vội đứng dậy Vận khí lại hướng vào cây thông gần đó phóng chiêu Thì trường phong xoáy vào nhau Nhưng kinh lực vẫn chưa phát ra được Nó tự biết Phục ngưu thần trường luyện tập cực kỳ khó Nên nó tiếp tục vận khí luyện mãi Tới chiều thì nó vận khí đánh vào một cây thông to bằng bắt tay Rắc một cái Cây thông đổ xuống Nó mừng quá, đừng im tụ chân khí, phát chiêu lần thứ nhì hướng gốc cây. Lần này kinh lực mạnh hơn, cây bị tiện đứt bằng từ gốc. Lần đầu tiên luyện được một trường kỳ lạ, nó luyện suốt đêm không thiết nghỉ. Được cái hồi này, Lê Đạo Sinh đối đãi với nó như khách, nên nó trốn đi luyện trường không khó khăn gì. Cho đến một hôm, nó luyện được hết 36 trường dương cương. Bây giờ nó mới học được đến 4 cái thẻ dạy biến hóa tức đang từ trường này chuyển sang trường kia liên miên bất tuyệt khiến đối thủ không biết đâu mà lường nó đem các đống thẻ đồng cho vào côn đổi lấy các thẻ đồng dạy về âm trường ra học thuộc yếu quyết rồi luyện sau nó nghiệm thấy các chiều âm nhu khó sử dụng vô cùng nhưng chiêu số phát ra mau hơn dương cương các chiều âm nhu thường đợi chiêu dương cương phát rồi mới phản lại nhưng chiêu ra sau mà lại tới trước nó luyện chiêu ác ngưu nan độ âm nhu đầu tiên nó luyện suốt một ngày mà không phát ra khiến nó phải ngồi lại suy nghĩ tại sao ta phát chiêu không ra trong yếu quyết có nói tâm an khí tĩnh lực sinh nó không hiểu nổi nó ngồi thử ra hỏi tâm an là gì nó chợt nhớ đến bài ca khuyết đặng thi kế dạy nó tâm an là giữ sao cho người tự nhiên khí không chuyển động giống như người ngủ vậy Nó thử chấn nhiếp tâm hồn cho tâm an Thì quả nhiên dương khí thu về hết Bây giờ nó vận khí Thì thấy khí chuyển cuồn cuộn Nó hướng tay ra phát trường thì bịch một cái Trường đánh vào thần cây êm ái Nhưng cây rung lên Có tiếng vọng đi rất xa Bây giờ nó mới hiểu Thì ra Ngày xưa vạn tín hầu chép phụ ngưu thần trường vào các thẻ đồng Sợ người ngoài luyện được Ngài chép bằng những thuật ngữ khó hiểu Rồi ngài đặt ra bài ca khuyết Để truyền thuật ngữ đó cho đệ tử mà thôi Vì vậy người nào dù bắt được võ công Nếu không có ca khuyết thì cũng vô ích Nó thấy âm kinh đánh vào thần cây Còn ác độc hơn dương kình rất nhiều Nó luyện đến chiều Lại trở về Thái Hà Trang Nó chú ý Thấy nhà tù không còn cho gác bên ngoài Trong không có người canh giữ nữa Nó ăn cơm xong Chờ cho mọi người đi ngủ Mang búa lệnh của phái tàn viên Chìa khóa chui xuống hầm ra ngoài bờ ao Ra khỏi hầm Nó tiến về phòng giam Nguyễn Phan Mở khóa đẩy cửa bước vào Nó cảm thấy nghẹt thở vì có người phóng trường đánh nó Trường lực thuộc loại dương cương rất quen thuộc Trong nhất thời nó chưa phân biệt được loại trường pháp nào Phản ứng tự nhiên Nó vẫn sức đẩy ra một trường chống lại Nội công của nó bây giờ đã đạt tới bốn thành hòa hầu Nên trường của nó hùng mạnh vô cùng Bùng một cái Người nó rung động Ngực muốn nghẹt thở. Còn người đánh nó thì kêu ái trà một tiếng lộ vẻ khủng khiếp Nó phân biệt Người phóng trường này công lực mạnh hơn Hoàng Đức rất nhiều Nó cũng nhận ra nội công của đối thủ Với nó cũng thuộc Dương cả Người kia cũng nhận thấy thế Phát triều thứ nhì miệng nói ngươi là ai Tại sao lại sử dụng võ công cừu chân Mà nội lực lại của phái tản viên nhà ta Tiếp trường thứ nhì Vừa rồi thuận tay nó phát trường cừu chân Mà nội lực dương cương giống như của phái tản viên Thành ra uy lực không mạnh cho lắm Tuy nhiên nó chỉ phát chiêu theo lối phản ứng tự vệ Mà người kia thì tấn công Thế mà cũng ngang nhau Thì rõ ràng nó thắng người kia rồi Nó biết đối thủ trước mặt là một đại cao thủ Kiến thức rất rộng Nên phân biệt được cả trường pháp lẫn nội công của nó Biết vậy Tính trẻ con nổi dậy Nó muốn làm cho đối thủ hoang mang Không biết nó là ai Nó vận nội công trong côn đồng phát ra chiều trong côn đồng bùng một tiếng người kia lùi lại còn nó thì ung dung như thường người kia thở dốc nói ngươi là cao nhân phương nào nội công của ngươi vừa giống cửu chân vừa giống tản viên còn trường pháp của ngươi rõ ràng là phục ngưu thần trưởng chiều thanh ngưu nhập điền nó vẫn không lên tiếng nhảy lùi ra đằng sau ra khỏi phòng người kia theo sát nó như bóng hình nó vọt lên mái nhà người kia cũng vọt theo Từ mái nhà nó nhảy sang khỏi hàng rào nhà tù Khi còn lờ lững trên không Đã nghe thấy tiếng đàn bà nói Giỏi Tiếp một trường của ta Người đó đứng dưới đất Phóng ngược trường trở lên đánh vào nó Trường lực mạnh ngang với Hoàng Đức Nó phân biệt được trường Pháp Chiều số của mụ Cùng với Hoàng Đức Và người đối trưởng với nó trong nhà tù Còn lờ lững trên không Bị người đàn bà phóng trường đánh nó Trong khi có một người Cũng từ nóc nhà nhảy theo Phóng trường vào lưng tiền hậu thọ địch nó vẫn không sợ lòng vận toàn bộ nội lực âm dương mà nó tổng hợp được tay phát chiêu lưỡng ngưu tranh phong chiêu này hai tay đánh về hai chiều ngược nhau để đẩy hai con trâu hút nhau ra nhưng nó lại ấy sức của trường lực người trên mái nhà và của nó chuyển về phía dưới người đàn bà phía dưới tuy gặp nguy hiểm nhưng kinh nghiệm nhiều mụ thấy trường lực của nó vừa âm vừa dương ảo ảo đổ tới Lại thêm trường lực phía sau Bị nó đẩy xéo vào người Mụ biết nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc Đẩy cả hai trường về phía trước Mượn đà nhảy lui trở lại Người mụ bắn vọt về sau đến 10 trường Mụ không dám đứng Thuận đà lăn đi mấy phòng Để dài lực đổ vào người mụ Tuy thoát chết Nhưng mụ cũng hú hồn Mụ quát một tiếng thực lớn Vọt dậy hỏi Mi là ai Đào kỳ không trả lời Tay cởi khăn trên cổ xuống bịt mặt lại, đứng im nhìn đối thủ. Bây giờ nó mới nhận ra người đấu trường trong nhà tù với nó là một người đàn ông thân thế cao lớn. Còn người đàn bà dưới đất, nó nhận ra là khổ người trung bình. Trong đêm tối, nó không nhận rõ được mặt hai người. Nguyên người đàn ông đấu trường với Đào Kỳ trong nhà tù là Chu Bá, đệ tử thứ hai của Lê Đạo Sinh. Còn người đàn bà dưới đất đánh Đào Kỳ là Lê Thị Hào con gái lớn của lê đạo sinh vợ của chu bá chu bá thấy nội công đào kỳ thâm hậu chiêu số rõ ràng là của tản viên y đoán là phục ngưu thần trưởng song y không biết đó là chiêu gì y đâm ra kính phục và nghĩ người này thân pháp tuyệt diệu nội công nửa xương nửa âm võ công khi thì cửu chân khi thì tản viên một mình ý đấu với hai vợ chồng ta mà coi như không thì y quả là phi thường ta đã lăn lộn võ lâm lâu rồi Mà không hề nghe thấy có cao nhân nào như y cả Vậy y là ai? Chắc chắn y phải quen với ta Nếu không tại sao y lại che mặt Y tỏ vẻ khách sáo hơn đôi chút Thần thủ các hạ như thế này Thì cũng dễ biết thôi hà cớ gì không lên tiếng Không cho chúng tôi biết mặt Tại sao các hạ lại vào chỗ cấm địa của Thái Hà Trang? Đào kỳ giả tiếng khan khan đáp Vậy ngươi vào đây làm gì? Chú Ba đáp ta vào đây có chuyện của riêng ta. Đào Kỳ cũng trả lời. Ta vào cũng có chuyện của riêng ta. Giữa chúng ta không thủ, không oán. hà cớ chỉ phải đánh nhau nữa. ngừng quách cho rồi. Lê Thị Hào nói. Như thế cũng được. Đào Kỳ cười gằn, nhảy lên trên nóc nhà tù định vào cứu Nguyễn Phan và Đặng Thi Kế. Chú Ba nói. Người định vào cứu người à? Vô ích. Những người ở đó đã bị đưa đi từ lâu rồi. Đào Kỳ thất vọng hỏi ngươi có biết họ bị đưa đi đâu không lê thị hào đáp biết thì ta biết rồi cách đây mấy ngày họ được đưa lên nhà tù long biên biệt giam ngươi có tài thì lên đó mà cứu họ Ta nói cho người biết nếu ngươi vừa đột nhập vào nhà tù thì những người đó sẽ bị giết liền vậy ngươi đừng mạo hiểm cứu họ hóa ra giết họ thình lình có tiếng hú vang dội rồi. rồi một đàn chó chạy ra xung quanh đèn đuốc chiếu sáng lòa Đào Kỳ thấy hàng trăm tráng đinh cầm vũ khí bao vây phía ngoài. Phía trong thì Đức Hiệp, Hoàng Đức, Lê Thị Hào, Chu Bá bao vây nó vào giữa. Nó lầm bẩm Ta bị bao vây rồi. Giữa bốn đại cao thủ, làm sao ta thoát nạn đây? Nó nhìn về phía ngoài vòng vây, thấy Lục Mạnh Tân cùng với Phương Lan đang đứng quan sát, dường như đang lơ đãng với việc bao vây người. Tin vào thái độ quân tử của Lục Tiên Sinh, Nó hướng về ông, giả giọng khàn khàn Lục tiên sinh Lục mạnh tân cùng vợ vào trong vòng vây hỏi Người là ai? Tại sao lại biết tên ta? Đào kỳ nói Ai ở Long Biên mà không biết tiên sinh? Tôi hỏi tiên sinh điều này Mong tiên sinh chủ trì cho Bốn người vây tôi Còn thêm tráng đinh với một đàn chó Như vậy là anh hùng hay không? Lục mạnh tân nói Dĩ nhiên là không Ông quay lại nói với bốn người Bốn vị là đệ tử của lục trúc tiến sinh Nổi danh khiêm liêm quân tử Tại sao lại dùng bốn người đánh một Lại còn thêm trắng đinh với chó nữa Các vị hãy thử một đánh một Được thì là anh hùng Còn thua thì về xin sư phụ dạy lại Phục thủ sau Thái Hà chúng ta thả chết Chứ không chịu mất tiếng anh hùng hảo hán Đức Hiệp nói Cách để ít lâu Lục trúc tiền sinh biết trong trang có cao thủ ẩn nấu Lại khám phá ra bị mất rất nhiều vàng bạc châu báu mà không rõ ai là thủ phạm Sau đó thì vụ hoàng đức bị người lạ mặt đánh trọng thương Tiền sinh có biết người ẩn nấu trong trang đã mưu đồ cứu bọn Nguyễn Phan đặng thi kế và Nguyễn Thành Công Nên nhờ ta tới ẩn trong nhà tù Chúng ta chờ hắn từ lâu mà hắn không ngờ Hôm nay hắn tự chui đầu vào bẫy bị chúng ta bao vây Chúng ta phải bắt trộm, nộp sư phụ Đào Kỳ giật mình Nó tự biết rằng mình đã lọt vào bẫy Thì chỉ còn nước từ chiến mà thôi Nó quyết định dùng võ công cửu chân Cho chúng không biết đường nào mà mò. Nó hú lên một tiếng thật dài Vung quyền tấn công Đức Hiệp Đức Hiệp thấy thế quyền mạnh Lùi lại một bước phản đòn Nó chuyển quyền sang phía Hoàng Đức Hoàng Đức phát trường đỡ Thuận tay nó đẩy trường của Hoàng Đức Về phía Chu Bá Chu Bá vẫn sức phóng trường Đánh vào thượng lộ nó Nó chuyển qua tay phải đỡ Thế là bốn đại cao thù bao vây nó vào giữa Đào Kỳ tuy học được nội công hùng mạnh Nhưng võ công của tàn viên Chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu Thành bốn người chiếm được thượng phong Hoàng Đức thấy dùng toàn bộ võ công cửu chân Thì ngạc nhiên hỏi Ta tưởng mi là ai Hóa ra mi là đệ tử của cửu chân Ta thấy võ công của ngươi còn cao hơn cả đào thế kiệt gấp bội Vậy ngươi là ai Đào Kỳ vẫn giả tiếng khàn khàn nói Toh là Trần Dương Đức, đại đệ tử của Đào trưởng Môn Đức Hiệp nhìn vào lưng Đào Kỳ thấy hơi quen Nhưng trong nhất thời y không nghĩ ra. Từ hôm Hoàng Đức bị đánh trọng thương Tiếp theo Thái hà Trang bị mất trộm Trộm vào căn phòng bí mật của Lê Đạo Sinh Lấy nào kiếm của Thục An Dương Vương Nào búa của Thánh Tàn Viên Nào là vàng bạc châu báu Thì phải là thứ trộm mà người quen ghê lắm Cho nên Lê Đạo Sinh biết rằng Có người nằm vùng Nhưng đoán không ra là ai Lê Đạo Sinh cho đó là những người lớn tuổi mà thôi. Vì y cho rằng người có công lực để đánh được Hoàng Đức bị thương như thế thì không thể nào là người trẻ được. Hôm nay Đức Hiệp nhìn lưng Đào Kỳ quen quen, y cũng không đoán ra. Nhưng y là con cáo già, y muốn gợi chuyện với Đào Kỳ để tìm ra tông tích nó. Hôm nay Đức Hiệp nhìn lưng Đào Kỳ quen quen, y cũng không đoán ra. Nhưng y là con cáo già, y muốn gợi chuyện với Đào Kỳ để tìm ra tung tích nó không đúng thần pháp của ngươi nhanh như điện chớp thì đó là thần pháp của phái lòng biên còn nội công của ngươi thì vừa giống cửu chân vừa giống tàn viên lẫn phái lòng biên nữa ngươi sử dụng trường pháp đánh hào muội và chu đệ ta ta thấy giống phục ngưu thần trường ngươi mới dùng võ công của cửu chân đánh bọn ta để làm lạc ý tưởng của bọn ta khó lắm ta biết đào thế kiệt nội công thua xa ngươi Tuy ngoại công của y có hơn người, những chiêu thức ngươi sử dụng không bằng thế kiệt, nhưng nội lực của ngươi mạnh thành ra uy mãnh vô cùng. Ngươi là cao nhân đương thời, việc gì phải giấu mặt, giấu tên? Đào Kỳ vờ giọng khàn khàn. Các người tự thị là kiến thức quảng bác, dáng mà tìm hiểu chân tướng của ta qua võ công. Năm người tuy đối đáp mà trường quyền liên tiếp tấn công nhau. Đào Kỳ thấy đánh lâu có thể sơ sẩy, nó phóng liền ra ba trường rồi nhảy lùi lại nó đã thoát ra ngoài vòng vây bốn người ở thế đối diện thuận tay nó phát ra chiêu hai hai chiều lãng bọn người thấy thế trưởng mạnh khủng khiếp vội dừng lại phát trường chống. đào kỳ phóng liền hai lớp nữa rồi nhảy lui toàn chạy chợt nó nhìn thấy phương lan đứng với lục mạnh tân ở phía sau nó chụp lấy nàng giơ lên đỡ trưởng bốn người bốn người thấy thế hoàng kinh vội thu trường về Nó nhô lên thụp xuống mấy cái Đã chạy ra khỏi vòng vây Biến vào trong đêm tối Nó chạy đến một khu rừng Thì để Phương Lan xuống Phương Lan khóc Tiền bối Xin tiền bối tha mạng Tôi là con gái của trang chủ Không biết võng nghệ Tiền bối tha cho tôi đi Đào kỳ nghĩ rằng Nàng là vợ của Lục Mạnh Tân Thì là sư mẫu của mình Nó nghĩ đến Lục Mạnh Tân Lòng dạ thuần nhã dạy dỗ nó hết lòng Nó vội chắp tay hành lễ nói Bà có phải là phu nhân của lục tiên sinh chăng? Phương Lan cúi đầu xuống, nín lặng một lúc rồi trả lời. Vâng, chúng tôi được cha đứng ra chủ trì cho kết hôn. Người tìm chúng tôi trở về, tôi vừa về tới nơi thì bị tiền bối bắt đi. Đào Kỳ hỏi Phương Lan. Lê tiên sinh có thực tâm tác thành cho hai vị trăng? Phương Lan thở dài. Tôi tự biết có lỗi với cha tôi, nhưng sự đã rồi. Tôi đành năn nỉ xin cha tôi rộng lượng mà thôi Đào Kỳ gật đầu Tôi sẽ đưa phu nhân trở về Phương Lan tuyệt không ngờ Con người võ công cao như nó Lại thả nàng dễ dàng như thế Còn lễ phép với nàng nữa Đào Kỳ cắp nàng chạy theo hướng khác trở về Trang Để nàng trước cổng nam của Trang Rồi tới cửa Tây trở vào Nó trở về đến Trang Trời đã khuya Nó vào phòng ngủ như không có gì xảy ra Sáng hôm sau, nó dậy hơi trễ. Đức Hiệp đến gõ cửa phòng nó. Nó mặc quần áo rồi ra mở cửa. Đức Hiệp nói với nó. Chú em, tôi đến nhờ chú em một việc. Chú em có thể hứa nói thật với tôi không? Đào Kỳ không biết Đức Hiệp muốn gì. Nó trả lời lơ đãng: Tôi hứa. Đức Hiệp tiếp. Trong phái cửu chân, ngoài lệnh tôn ra, còn có người nào vai cao hơn không? Thí dụ như sư thúc, sư bá của lệnh tôn. Đào Kỳ biết Đức Hiệp đang muốn tìm hiểu người mà y đấu võ tối qua Có lẽ Đức Hiệp cho rằng người đấu được với bọn sư huynh muội của y Thì vai vế phải cao hơn Đào Thế Kiệt Nó làm như mệt mỏi, ngồi xuống phản ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Tôi không nghe nói tới Đức Hiệp tiếp Khi lệnh tôn dạy võ cho đệ tử và các con Thì có dạy giống nhau hay không? Hay khác nhau? Nó trả lời ngay Không khác cha tôi dạy ai cũng giống nhau Đức Hiệp gật đầu suy nghĩ Chú em Từ ngày chú em đến trang Ta thấy chú em vẫn luyện tập võ nghệ Chú em có muốn chiết chiêu Để thử lại xem võ công tiến tới đâu không Đào kỳ biết Đức Hiệp Muốn thử võ công của mình So với võ công của nó Đêm qua có giống nhau hay không Nó thẩm nghĩ Ta cứ già chiêu Giống như võ công cửu chân Nhưng nội công thì hỗn hợp Của cả ba phái Cửu chân Tản Viên và Long Biên Giống như đêm qua ta làm Như vậy thì chúng tin Người đánh chúng hôm qua là sư huynh ta Nó đáp Tôi xa cha tôi lúc 13 tuổi Võ công học không được làm bao Không đáng cho tiên sinh cười Đức Hiệp kéo tay nó Đi về phía phòng luyện võ Chú em còn nhỏ, đời còn dài Võ công thấp, đâu có gì lạ lạ Đức Hiệp chỉ một đệ tử ngang tuổi với nó nói Minh Châu Người chiết chiêu với đào công tử xem võ công của người đến đâu rồi Coi chừng nếu thua đào công tử Ta phạt ngươi phục thị công tử một tháng Đào Kỳ nhìn Minh Châu Đó là một thiếu nữ 17-18 tuổi Môi hồng, mắt sáng dáng người đậm đà rất duyên sáng Minh Châu đứng thủ thế Đức Hiệp nói Người tấn công trước đi Đào công tử là đệ tử danh gia không tấn công trước đâu. Minh Châu bước lên đinh tấn, tay phải ra quyền, tay trái thủ. Đào Kỳ dùng cửu chân quyền pháp chống lại, mặc cho Minh Châu tấn công, nó chỉ thủ, thỉnh thoảng phản lại một chiêu. Nó nhận ra võ công Minh Châu ngang với sư tỷ của nó là Thiều Hoa. Nó thấy Minh Châu xinh đẹp, không muốn làm nàng bị thất bại, nên tấn công cầm chừng. Khi phát chiêu, nó chỉ sử dụng một chút kinh lực mà thôi. Nó biết mỗi chiêu của nó ra đức hiệp theo dõi rất kỹ bất thình lình minh châu lùi lại tay trái đánh từ dưới lên tay phải đánh từ sau ra nó nhận ra đó là chiêu ngưu hổ tranh phong trường lực khá mạnh nó không dám chần chờ phát chiêu loa thành nguyện ảnh lùi lại một bước tay trái quay một vòng trước mặt tay phải đánh xuyên vào vòng tròn hai trường lực gặp nhau minh châu và nó đều lùi lại một bước đức hiệp hô lớn ngừng tay Đào Kỳ hướng Minh Châu hành lễ Cô nương đúng là đệ tử danh gia Trường lực của cô nương mạnh lắm Minh Châu nói Cũng nhờ công tử nhẹ đòn cho Đức Hiệp hỏi Đào Kỳ Ngoài lệnh tôn ra Công tử còn có học ai khác không? Nó trả lời sự thực Có Tôi có học võ Với trưởng môn hoa Lư ít chiêu Và nghiêm đại ca Nhưng không được làm bao Nó biết Nội công của Nghiêm Sơn vừa cương vừa nhu Nên nó đưa ra lời nói đó Dùng Nghiêm Sơn hù cho y điên đầu Đức Hiệp gật đầu Có thể như thế Tôi thấy chiều cuối cùng Loa thành nguyện ảnh của công tử Có pha đôi chút nội công âm nhu Công tử là người của Nghiêm Công Thì như người nhà cả Công tử muốn tập võ Cứ lên võ đường này mà tập luyện Đức Hiệp rời giảng võ đường Minh Châu hỏi Đào Kỳ Công tử, năm nay công tử bao nhiêu tuổi? Tôi 17 rồi. Minh Châu reo lên. Tôi cũng bằng công tử, tôi sinh tháng 9, công tử sinh tháng mấy? Đào Kỳ thấy Minh Châu dễ thương, nó cảm thấy vui vui. Tôi sinh tháng 7, như vậy tôi lớn hơn cô nương hai tháng. Cô nương? Tôi hỏi tò mò, cô nương với lục trúc tiền sinh là như thế nào? Minh Châu cười tủm tỉm nheo mắt. Trông rất khả ái Tiên sinh là thái sư phụ tôi Tôi họ Hoàng Đào Kỳ à lên một tiếng Thì ra cô nương là con gái Huyện úy lòng biên Hoàng Đức tiên sinh đấy Minh Châu gật đầu Cha tôi thường nhắc nhở đến công tử luôn Người nói công tử hồi đó còn nhỏ tuổi Mà đã đầy lòng nghĩa hiệp Dám rút kiếm cứu người giữa chợ Hồi nhỏ Đào Kỳ là một công tử con lạc hầu môn phái cửu chân xung quanh có toàn sư huynh sư tỳ đối với nó triều đãi thần thiết còn ngoài ra là kẻ hầu người dưới nó chưa bao giờ có bạn cả đây là lần đầu tiên nó quen biết một người ngang tuổi vừa nhu mì vừa xinh đẹp nó cao hứng tuyệt vời tôi ở trong trang trước sau gần bốn năm mà không bao giờ thấy cô nương minh châu mỉm cười tôi ở long biên với cha tôi gần đây người bảo tôi đến thái hà trang hầu hạ thái sư phụ thái sư phụ bảo cái hạn đại ca hứa làm nô bộc cho người đã hết công tử là người thân của lĩnh nam công nên cần phải đối đãi thật hoàn hảo người mới ngỏ ý cho tôi về đây thay công tử minh châu vẫy đào kỳ ra khỏi giảng phó đường hướng về cuối trang đào kỳ đi theo cô nương nói thế thì được phục thị lục trúc tiên sinh là một điều hân hạnh lắm hay sao Minh Châu gật đầu. Thái sư phụ chỉ cho đệ tử hoặc con cháu phục thị thôi. Người ngoài đầu tiên được phục thị Thái sư phụ là công tử đó. Đào Kỳ gợi chuyện. Tôi nghe người trong trang nói. Lục Trúc Tiên Sinh bị mất trộm nhiều châu báu lắm phải không? Tôi đã ở đây 4 năm, thấy cách canh phòng trang ấp cực kỳ nghiêm mật. Làm sao trộm có thể lọt vào được? Trộm nào khi nghe danh Thái Hà Trang cũng bở vía. Đâu dám đột nhập nữa Tôi nghĩ có lẽ là người nhà mới dám làm như vậy Minh Châu thở dài Thái Hải Trang Xưa nay nước tiếng thiên hạ Thế mà xảy ra chuyện người lạ mặt Vào đánh cha tôi một trường đến nỗi bị thương nặng Rồi trong trang lại xảy ra mất trộm Thái sư phụ đoán rằng Trong trang phải có một đại cao thủ ẩn náu Người đánh cha tôi Với người trộm phải là một Hôm qua xảy ra người lạ Vào nhà tù định cứu tội phạm ra Đại sư bá, cha tôi, với hai vị thúc nữa, vây đánh mà không bắt được. Người đó còn dắt cả tiểu thư, con út của thái sư phụ đi đến sáng mới thả về. Tiểu thư bảo người đó đối với cô cực kỳ lễ phép, y tỏ ra tôn kính lục tiên sinh. Thế thì nhất định y là người lục tiên sinh. Đạo kỳ giả bộ. Tôi nghe nói có người sử dụng được võ công cửu chân nhà tôi có lẽ vì vậy mà đại sư bá của cô nương mới bảo tôi miết chiêu với cô nương xem có giống chiêu số người hôm qua không có đúng vậy không minh châu gật đầu im lặng không nói gì hai người tiếp tục đi về phía cuối trang từ đằng xa có hai con ngựa đi ngược chiều với đào kỳ minh châu hiện lên nét mặt vui mừng chỉ về phía hai kỵ mã công tử hai người kia là cháu ngoại của thái sư phụ họ là con của sư bá chù bá và sư thúc lê thị hào của tôi Hai kỵ mã tới gần, đào kỳ thấy một trai tuổi khoảng 22 đến 23, một cô gái tuổi khoảng 17-18. Trai thì khôi ngô, hùng vĩ, gái thì da trắng, môi hồng mắt phượng, cực kỳ xinh đẹp. Đào kỳ tự nhiên đem so sánh thiếu nữ với sư tỷ thiếu hoa của nó. Ta tưởng trên đời này không có người nào đẹp bằng sư tỷ ta, không ngờ hôm nay lại gặp được người con gái đẹp như thế này. Khó mà so sánh rằng ai đẹp hơn ai. Minh Châu vẫy hai người dừng ngựa lại giới thiệu. Đây là sư huynh Chu Quang và sư tỷ Chu Tường Quy của tôi. Minh Châu quay lại chỉ đào kỳ. Đây là đào công tử người phục thị Thái Sư Phụ trước đây. Chu Quang hỏi Minh Châu. Tên nô bộc này ở trong trang đã lâu chưa? Nó là người ở trong trang đến hầu hạ nhà ông ngoại hay là người mua từ trang khác về? bấy giờ là thời phong kiến Mỗi lạc hầu cai trị trang ấp của mình Người trong trang giống như dân một nước Còn lạc hầu là một ông vua nhỏ Lạc hầu cần người hầu hạ Thì cứ việc tuyển chọn Không cần biết gia đình có đồng ý hay không Khi lạc hầu cần tiền Có thể đem các nô bộc Hoặc người trong trang bán cho các chàng khác Tục mua bán người Như mua bán thú vật đời nay vậy Cho nên chu Quang Mới hỏi tông tích đào kỳ như thế Mình châu đáp Đào công tử không phải là người trong trang Cũng không phải là do Thái Sư Phụ mua về Nguyên công tử Là con trai của Lạc Hầu Cửu chân Vì công tử Giao ước đấu võ với Thái Sư Phụ Bị thua nên phải làm nô bộc trong trang này Này đã hết hạn rồi chu Tưởng Quy Tươi cười Thì ra công tử của đào trang Cửu chân Mấy năm trước tôi có nghe Về việc công tử giao ước Đấu với Thái Sư Phụ tôi Mười Chiêu nếu trong mười chiêu người tìm được môn hộ công tử thì công tử phải chịu làm nô bộc sau đó quả nhiên thái sư phụ tìm ra được chú quang vẫy tay hai cái nô bộc là nô bộc tại sao phải gọi là công tử minh châu sư muội người đi dạo chơi với một tên nô bộc như thế này coi sao được sư muội chỉ có thể dùng nó để bưng nước giặt quần áo mà thôi minh châu lắc đầu sư ca lầm rồi Đào công tử hiện nay đâu có còn là nô bộc của Thái Hà trang nữa. Công tử là người của lĩnh Nam công, người trang Thái Hà nên công tử thành khách của ta rồi đó." Chính đại sư bá nói thế. Chu Quang Nguyên là con đầu lòng của Chu bá, là cháu ngoại của Lê đạo sinh, được chính ông ngoại truyền thụ võ nghệ, cho nên bản lãnh của y cũng không thua kém gì đám sư bá sư thúc. Vì vậy bản tính y rất kiêu căng, phách lối. Cha của Y là huyện úy Bắc Đái, nên Y trở thành một thứ công tử hạng nhất, nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong một lần họp đại hội đệ tử của Thái Hà Trang, Y được làm quen với Minh Châu. Hai người ý y hợp tâm đầu, Y thầm yêu nàng từ đấy. Cách đây mấy hôm, nghe Minh Châu đến Thái Hà Trang phụng thị ông ngoại. Quàng xin phép cha mẹ trở về thăm Trang Thái Hà, nhưng thực sự là để gần gũi Minh Châu vừa vào cổng trang y thấy minh châu đi chơi bên cạnh một thanh niên tướng mạo phong nhã y đã nổi cơn ghen lên rồi đã vậy minh châu cũng như em gái y còn một điều kêu đào kỳ là công tử hai điều kêu là công tử khiến y càng nổi giận lên y mới buông lời nhục mạ đào kỳ chủ quang nghe lời minh châu biện hộ cho đào kỳ khiến y càng nổi giận đào trang cầu chân là cái gì dù cho trang trưởng đào thế kiệt có đến đây chăng nữa Chỉ đáng làm nô tỳ cho nhà ta mà thôi Ta còn lạ gì võ công đào trang nữa Chỉ có tiếng mà vô dụng Ta nghe phong châu xong quái Nói họ chỉ đánh một trường Mà đào thấy kiệt ngã lăn ra Thế có phải võ công cửu chân vô dụng không Đào kỳ thấy chú Quang nhục mạ cha mình Không nhẫn nại được nữa Chú công tử Tôi mới gặp người lần đầu Chưa hề có lời nói hay cử chỉ gì vô lễ cớ sao công tử nhục mạ môn hộ gia đình của tôi như vậy là tác phong của danh gia sao minh châu tiếp lời hồi nãy đại sư bá bảo tôi chiết chiêu với đào công tử trường lực công tử mạnh vô cùng tôi phải chịu thua đấy chú quang quát lên tên nô tỳ này là gì của sư muội mà sư muội cứ bênh nó hoài vậy miệng nói y rung tay một cái chiếc roi ngựa nhắm đầu đào quỷ quất tới đào kỳ định giật roi quăng đi nhưng nó nghĩ làm thế sẽ bị lộ hình tích Nên vận nội công, chịu một roi Chát một tiếng, roi quất trúng đầu nó Nó vẫn thản nhiên như thường Chú Tưởng Vi kêu lên Đại ca, đừng làm thế Miệng nói Cô dùng roi ngựa của mình đỡ roi của anh Nhưng không kịp Cô có vẻ quan hoài đến Đào Kỳ Đào công tử có sao không? Đào Kỳ lắc đầu Tôi vì ở đất của người Nên chịu một roi cũng chả đáng kể Chú Quang càng nổi lôi đỉnh Mày đừng nhường ta nữa Nếu mày chịu được của tao 10 chiêu Thì tao chịu làm nô bộc cho mày suốt đời Miệng nói Y nhảy từ mình ngựa phóng xuống Tay trái co lại thành trào Tay phải thành chỉ Nhắm hai mắt Đào Kỳ tấn công Chiều số của Y cực kỳ mãnh liệt Kinh lực phát ra rung động cả ngón tay Đào Kỳ nghĩ Ta mới gặp mi lần đầu Không thủ không oán Tại sao mi lại ra tay như thế này Đợi cho chỉ chào của Chu Quang sắp tới gần Đào Kỳ mới nhảy lùi trở lại Thần pháp của nó nhanh vô cùng Nhưng Chu Quang vừa xuống tới đất Cũng nhảy theo vung quyền đánh thẳng vào ngực Đào Kỳ Nó tránh sang trái Thì quyền cũng đuổi theo Bắt buộc nó phải đưa tay ra gạt Chu Quang cảm thấy tay tê trồn Bây giờ mới biết Đào Kỳ có bản lĩnh chân thực Y kêu lên Thì ra mi là một cao thủ Y phóng liền một trường thế trường cực kỳ dũng mãnh đào kỳ nhận ra đó là chiêu ngưu ngoại ư sơn trong phục ngưu thần trường chiêu này tay trái quay một vòng tròn rồi đẩy về trước tay phải đánh thốc từ dưới lên trường phong ảo ảo chụp lên người đào kỳ đào kỳ biết chiêu này hùng mạnh thấy trường lực của y không kém gì trường lực của hoàng đức nó không dám coi thường chờ cho trường của chu quang sắp tới người nó cũng ra chiêu ngưu ngoại ư sơn nhưng vẫn âm kình chiêu của nó ra sau nhưng tới trước hai trưởng gặp nhau bịch một tiếng minh châu chu tưởng quy cùng lo cho đào kỳ kêu thất thanh đại ca ngừng tay sư huynh không được hại người hai người nhắm mắt không dám nhìn cảnh đào kỳ thị nát xương tan nhưng sau tiếng bịch họ mở mắt ra thì thấy đào kỳ đứng thản nhiên như không còn chu quang mặt tái mét đứng run dày ở xa chính chu quang cũng không hiểu rõ nguyên do Tại sao một trường của Đào Kỳ phát ra êm nhẹ lại làm cho trường phong của y biến mất? Y còn rung động toàn người, hơi lạnh đột nhập vào người y muốn run lên. Chú Tường Quy thấy hiện tượng lạ hỏi. Đại ca, sao vậy? Chú Quang đã lấy lại được bình tĩnh. Chắc nó dùng tà thuật. Để ta thử lại một chiêu nữa xem sao. Trong lúc nóng giận, vì bị chú Quang xì mạ cha mình, nên Đào Kỳ đã phát chiêu âm nhu về Phục Ngưu Thần Trường. Nó tự hối hận. Ta không nên hiển lộ võ công, nếu không thì nguy hiểm. Ta chỉ cần sử dụng võ công cừu chân cũng đủ thắng chu Quang. Nhưng ta không nên dùng kinh lực quá mạnh, làm cho y bị thương. Chu Quang lại phóng trường nữa. Đào Kỳ nhận ra đây là chiêu ác ngưu nan độ. Chiêu này cực kỳ cưng mãnh. Minh Châu, chu Tưởng Quy cũng cảm thấy võ công Đào Kỳ không tầm thường, nên lần này cả hai nàng đứng im, không cản Chu Quang nữa. Đào Kỳ nhảy vọt lên cao tránh trường của Chu Quang, nhưng Chu Quang đâu phải là loại tầm thường, y biến trường thành quyền nhảy vọt lên đánh vào ngực Đào Kỳ. Đào Kỳ còn đang lơ lửng trên không, nếu nó muốn giết Chu Quang chỉ việc nhà trường lực thì y chết liền. Nhưng nó nghe thấy tiếng Chu Tưởng Quy kêu thét lên, tỏ vẻ lo sợ cho nó tự nhiên nó muốn giả vờ bị đòn xem cái gì sẽ xảy ra nó vẫn sức âm nhu vào ngực quyền của chu quang đánh chúng bịch bịch hai tiếng nó làm bộ ngã lăn xuống đất ôm ngực quằn quại hoang bi cổ mộc, thiên niên quốc chu mạnh trinh đề cổ loa miếu dịch nghĩa bia tàn cây cỗi cố quốc nghìn thu hận chu tưởng quy kêu lên đào công tử người có sao không Nàng chạy lại bên cạnh đào kỳ Đào kỳ giả vờ ôm ngực ngồi dậy Mặt nhăn nhó khổ sở Cảm ơn cô nương Tôi không sao cả Đào kỳ ngồi dậy nói Chú công tử Tôi còn thiếu công tử bảy chiêu nữa Minh Châu Càn Đào công tử Người không địch nổi sư huynh tôi đâu Chịu thua đi cho xong chuyện Đào kỳ lắc đầu Cảm ơn cô nương đã có lòng chiếu cố nhưng tôi còn thiếu chu công tử bảy chiêu nữa rồi nó đứng dậy thủ thế chu quang vọt người lên đá một phi cước vào người nó chân trái vào ngực chân phải vào mặt kinh lực mạnh như vũ bão đào kỳ chờ cho chân chu quang sắp chạm vào người mình nó mới ngồi thụp xuống Loạn choạng như người say rượu miệng đếm bốn chiêu chu quang thấy mình đá hụt nồi giận đánh một trường chiêu số rất kỳ ảo đào kỳ cúi đầu xuống, hai tay trái lấy mặt, vận sức chịu đòn, miệng đếm năm chiêu, cứ thế đến chiều thứ chín, nó nói: chủ công tử còn một chiêu nữa. chủ quang móc túi ra hai vận đen thui như hai trái dưa màu vàng, liệng xuống trước mặt đào kỳ. minh châu chu tưởng quy đồng kêu thét lên: chết! đào kỳ thấy ánh lửa lóe lên, nó biết là điều bất thường, vội nhảy vọt người lên cao. Tài nó nghe hai tiếng nổ kinh hồn dưới chân, khói đèn mờ mịt. Ở trên cao, nó đá gió một cái, người rơi xuống đất. Chân chấm đất, nó người thấy mùi khét rất khó chịu. Biết là trong khói có chất độc, nó vội nín hơi, nhảy liền ba bước ra khỏi vùng khói. Nó vận khí, hít một hơi dài, thấy trần khí lưu thông như thường, nó mới yên tâm nhìn chu Quang. Thập thoáng bóng xanh. Một người đã nhảy đến trước mặt chủ quang Tát y hai cái bồm bốp, mắng Đồ hèn mạt Đào Kỳ nhận ra người đó là Lê Đạo Sinh Y chắp tay Lục Trúc Tiên Sinh Minh Châu tường Quy cùng hành lễ Thái Sư Phụ Lê Đạo Sinh hỏi Đào Kỳ Cháu thử hít hơi mạnh xem có sao không Đào Kỳ hít một hơi thật dài Không thấy có gì khác lạ Nó lắc đầu Lê đạo sinh chỉ vào mặt Chu Quang mắng: "Mi là đồ hưu thân, Đào công tử không thủ không oán, cũng không có lời lẽ xúc phạm tới mi, mà mi dùng võ công thượng thừa để đánh người, mi đánh thua còn dùng ám khí, ta phải đập chết mi mới được." Mi mau lại, tạ lỗi với Đào công tử." Đào Kỳ xua tay, "Lão tiên sinh, chúng cháu là ngoại hậu bối, qua lại với nhau mấy chiêu không đáng để tiên sinh phải quan tâm." Lê đạo sinh mặt đỏ lên, mì thấy không đào công tử đây tác phong danh gia nên không cố chấp với mì đó bất đắc dĩ chu quang phải đến bên đào kỳ chắp tay tạ ba lễ lê đạo sinh chỉ mặt chu quang nói mì phải đi về với ta ta sẽ phạt mì 36 mươi roi đòn về tội hành sự vô thiên vô pháp hôm nay nguyên lê đạo sinh chế ra một thứ ám khí trong cực kỳ khủng khiếp là hỏa lưu nguyên lê đạo sinh chế ra một thứ ám khí cực kỳ khủng khiếp là hỏa lưu vỏ bên ngoài bằng trì pha với đồng bên trong là mấy trăm hạt trì nhỏ trộn với thuốc kịch độc và lưu huỳnh thành một thứ chất nổ khi ném ra lưu huỳnh chạm vào vỏ trì phát ra thành tiếng nổ làm cháy thuốc độc và mấy trăm viên cùng bắn ra người nào bị viên trì văng trúng là bị thương vết thương có chất độc Sẽ đau đớn dên la trong 10 ngày, rồi thịt thối ra mà chết cực kỳ thảm thiết. Trái hỏa lưu này, chỉ những đệ tử của Lê Đạo Sinh mới được giữ mỗi người một trái. chu Quang là đệ tử đời thứ ba, đáng lẽ không được giữ. Nhưng vì đã học được bản lĩnh cao ngang hàng với sư thúc, sư bá, nên Lê Đạo Sinh đặc biệt cho y hai trái. Trong lúc sắp bị thua cuộc đào kỳ, phải làm nô bộc suốt đời theo lời hứa, y mới đem ra dùng. Mong kết liễu tính mệnh nó Nhưng nó dùng khinh công thượng thừa tránh được Lê Đạo Sinh dắt con ngựa của ông cho đào Kỳ và nói Đạo công tử, người với Minh Châu, Tường Quy Tiếp tục dạo chơi và cố quên chuyện hôm nay đi Đây là ngựa của Lão Phu Công tử cưỡi mà đi Thấy Lê Đạo Sinh xử sự, sự nghiêm cẩn Đạo Kỳ sinh ra kính phục Với những hành động như thế hèn chi thiên hạ không tôn ông là lục trúc tiên sinh Nhưng hình ảnh nhà tù giam Nguyễn Phan với Đặng thi kế trở lại về trong đầu nó, khiến nó tự hỏi. Lục Trúc Tiên Sinh là người xấu hay người tốt? Việc ông đối xử với ta phân minh. Khi ta thua phải làm nô bộc, thì ông bắt ta làm nô bộc. Khi hết hạn nô bộc, chịu lời ủy thác của nghiêm đại ca, ông coi ta là khách. Như vậy là ông tốt với ta. Nhưng ông giam Đặng thi kế với Nguyễn Phan... Thì thực là trái với nghĩa hiệp Hiện ta khó mà phân biệt được ông là người tốt hay người xấu Đào Kỳ lên xe ngựa Cùng với Tưởng Quy Mình Châu rời Trang Thái Hà dạo chơi Ba người đến bờ sông nhỏ Dòng nước đục ngầu Vì sông thông với sông Hồng Hà Tưởng Quy hỏi Đào Kỳ Chào đại ca Tôi gọi vậy nghe cho thân Đại ca ở Thái Hà Trang có buồn không? Hay là bây giờ chúng ta đi Long Biên Hay cổ loa chơi đi Đại ca là người phái cửu chân Thì phải đi cổ loa chơi một lần cho biết Vì cổ loa là cố đô Âu Lạc Đại ca sẽ tìm lại di tích của An Dương Vương Vạn tín hầu Lý Thân Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ trùng tín hầu Vũ Bảo Trung Là những vị anh hùng đất Việt thuở xưa Cũng là tổ sư của phái cửu chân của đại ca Nghe tiếng nói trong trèo Ngọt ngào của tưởng quy Đào kỳ nhận lời liền Nếu chủ cổ nương muốn vậy Thì chúng ta cùng đi cổ loa Từ đây đến cổ loa đâu có xa gì Minh Châu đề nghị Tôi là sư muội của chị tưởng quy Ngồi thứ đã định sẵn Còn công tử với chị em tôi Cứ một điều công tử Một điều cô nương mãi Thì mất thân thiện đi Bây giờ thế này Chúng ta so tuổi Ai lớn hơn là anh chị Như vậy chả hơn ư Tưởng Quy đồng ý Nàng so tuổi Cả ba người đều ngang nhau Nhưng Đào Kỳ lớn hơn Tưởng Quy bốn tháng Nàng gọi nó Chào đại ca Tôi ở vai dưới rồi Đào Kỳ ngây ngất Như vậy từ nay Tôi là anh của hai cô nương Ba người phi ngựa Hướng cổ loa Ngựa của Thái Hà Trang toàn tuấn mã nên phi như bay Đào Kỳ nghe thấy bên tài gió vù vù Cây cỏ bên đường một màu xanh biếc giật lui về phía sau. Chỉ hơn một giờ đã tới được con sông chảy xiết, Tường Quy phất tay dừng ngựa cho xài bước rồi nói: "Con sông này trước kia vốn không có tên, sau có thành Cổ Loa mới đổi thành sông Cổ Loa, ngày nay sông Cổ Loa đổi thành sông Thủy Châu, lấy tên ghép của Trọng Thủy và Mỹ Châu mà thành." Ba người tới bến đò. Nhà đò thấy ba người cưỡi ngựa, đeo kiếm thì biết là thuộc dòng dõi Cao Sang. Chạy ra tiếp Minh Châu hỏi Chúng tôi ba ngựa và ba người Nhà đò lấy bao nhiêu tiền Chủ đò nói Ba ngựa thì đi một thuyền lớn Ba vị một thuyền nhỏ Xin cho 60 đồng Nếu các cô cậu muốn trở về Thì chỉ tính 30 đồng nữa là 90 đồng Minh Châu gật đầu Được Tôi thưởng cho ông thêm 10 đồng nữa là 100 đồng Ba người bước xuống đò. Đào Kỳ nhớ lại cách đây mấy năm... Nó cùng với Sư Tỷ cũng qua sông Hồng Hà... Rồi bị Nguyễn Tam Trinh nhấn chìm đỏ bắt sống... Nên nó chú ý theo dõi nhà đò. Đò chưa ra sông thì hai người tấu nhạc đã làm việc. Đây là một cặp vợ chồng. Chồng khoảng ba mươi, vợ khoảng hai lăm. Chồng thổi tiêu, vợ kéo nhị và hát. Tiếng tiêu lên cao vút, vọng đi khá xa... Rồi xuống mặt nước... Hợp với sóng nước dung sinh Làm thành một điệu nhạc buồn thảm vô cùng Tiếng nhị thánh thoát tỉ tê Hai âm điệu hòa hợp nhau Khiến Đào Kỳ phải trao mày Khúc hát này là khúc gì mà buồn như vậy? Người đàn bà kéo nhị Cất tiếng ngâm sa mạc Nhớ xưa tám tám vô hùng Dựng lên thành đất Việt Anh hùng phương Nam Đào Kỳ chú ý nhìn ống tiêu Thấy một ống màu xanh biếc Trên ống tiêu có khác nhiều hình người Nó nhìn rõ ràng Thì đó là những chiêu thức đồ hình của võ thuật Người đàn ông ngưng thổi tiêu Nó hỏi Này bác ơi Ống tiêu của bác đẹp quá Bác cho tôi coi được không Người đàn ông không nói năng gì Đưa ống tiêu cho nó Nó cầm lên xem Giật bắn người lên Vì đó là những chiêu thức võ công của phái cừu chân Nó hỏi Ống tiêu này bác mua của ai hay bác tự làm ra? người đàn ông trả lời thưa do chính tôi làm lấy đào kỳ càng tò mò hơn những đồ hình võ học này là ở đâu người đàn ông thổi tiêu lờ đãng nó là võ học ư công tử muốn thì tôi bán cho đào kỳ nói giá bao nhiêu người đó nói bao nhiêu cũng không bán nếu công tử kêu được tên chiêu thức đó Thì tôi cho không Đào Kỳ ghé vào tai ông ta Đó là chiêu loa thành nguyệt hạ Người đàn ông trao tiêu cho Đào Kỳ Tôi tặng công tử đấy Đào Kỳ cầm ống tiêu bỏ vào túi Thì thuyền đã đến bến Người thổi tiêu nói Tôi tên là Chu Thổ Quan Vợ tôi họ quách tên Thiên Lý Chẳng hay công tử thuộc dòng dõi lạc hầu nào Đào Kỳ đoán Đây là người nhà mình Nên nó dùng giọng cừu chân trả lời Tôi ở cừu chân chu thổ quan á lên một tiếng nói Chắc công tử tới đây lần đầu Tôi đưa công tử đi thăm thành cổ loa Xin công tử trả cho tôi ít tiền sinh sống được không Đào kỳ gật đầu Được chứ, được chứ Tưởng quy móc túi đưa cho thổ quan 200 đồng Chư tiên sinh Tôi tạ tiên sinh 200 trăm. Để được tiên sinh đưa đi chơi Xin tiên sinh nhận cho Tiền mướn người hồi đó Giá cao nhất một ngày là 10 đồng Thế mà tưởng quy trả đến 100 đồng một người Tức là gấp 10 Đã vậy nàng còn dùng danh từ tạ Và gọi tiên sinh thực ít có chủ thổ quan chắp tay Cô nương cho như vậy là nhiều quá rồi Lại còn dạy quá lời thực Chúng tôi không dám Chú tiên sinh Tiên sinh tấu nhạc trên con sông chờ khách vãng lai. Người trần mắt thịt thì gọi tiên sinh là sầm sáng, coi tiên sinh là một thứ ăn xin. Còn chúng tôi, chúng tôi nhìn cái hồn nhạc ở trong người tiên sinh. Khi tiên sinh tấu nhạc là tiên sinh đem tất cả cái ảo diệu âm thanh dâng cho chúng tôi. Chúng tôi lắng tai nghe, nhận tất cả những ân huệ đó. đã vậy lại còn được tiên sinh dẫn đi ngoạn cảnh cổ loa, dù tạ một trăm đồng chứ đến một quan. Cũng không xứng Với một đồng Chúng tôi chỉ có thể nói rằng tạ tiên sinh mà thôi Đào kỳ nghe Minh Châu nói Làm nó suy nghĩ Hai thiếu nữ này là đệ tử danh gia có khác Tử thái khác phàm Dù đối với người nghèo khó Vẫn lịch sự Không tử dạy rằng Lễ kính là kỳ cương của trời đất Quả đúng như vậy Nó đoán chu thổ quan Chắc chắn là người nhà rồi Nếu ông không là người của chú Cũng là người của bố nó Nó phải tìm cách hỏi thăm tin tức bố Và chú của nó mới được Chu thổ quan chỉ tay về phía trước kia là thành cổ loa Cố đô của Âu Lạc Ta Tường Quy hỏi Tôi nghe nói rằng Ngày xưa vua An Dương Vương Nhà Thục Định xây thành cổ loa Cứ xây lại bị đổ Sau được thần Kim Quy hiện lên trừ ma tà yêu quái Thành mới xây xong Thần còn dâng cho vua cái móng rùa để làm nẫy lò. Bắn một phát, cả ngàn người chết. Không biết có đúng không? chu Thổ Quan thờ dài. Đó là sau khi triệu đà đánh chiếm Âu Lạc, rồi bịa ra như vậy, để cho dân chúng quên những anh hùng lĩnh Nam mà thôi. Câu chuyện như thế này. Sau khi thắng, vua hùng lập ra nước Âu Lạc. Vua An Dương Vương Nhà Tục muốn xây một cái thành lớn cho kiên cố để chống giặc ngài ngỏ ý với vạn tín hầu lý thân vạn tín hầu vẽ một kiểu thành như hình chỗ ốc dâng lên vua an dương vương thuận và nhờ vạn tín hầu tìm địa điểm ngài chu du khắp nơi cuối cùng tìm ra nơi này có con sông chảy uốn khúc xây thành như vậy hai mặt giáp sông đã là hiểm trở còn hai mặt do đường bộ đi vào ngài đào hào sâu làm cống để phòng vệ nếu địch do mặt sông để tấn công vào Thì ta ở trên thành bắn xuống Chúng sẽ bị bại Còn do mặt bộ đánh vào Thủy quân theo hình trôn ốc Từ trong thành tiến ra đánh mặt hậu Thành chia làm ba khu vực Khu bên ngoài là dân chúng ở Khu này được bao bọc Bởi lớp đê dài 16.000 trượng. Thổ quan chỉ một bức tường cao dài Có xanh trước mặt kia là lớp đề ngăn nước Để cao cả chục thước như vậy Để nước sông khỏi tràn ngập đứng ở phía ngoài nhìn vào thì chẳng thấy gì cả. Lạt nữa, ta vào trong sẽ thấy những đồn, ụ phòng thủ rất kiên cố. Giả thư quân thuộc bị thua, chạy về cố thủ, rằng phải chiếm được cái đê này trước đã. Quân chủ phòng phía bên trong để bắn tên ra. Quân ở ngoài tấn công, leo lên dốc đê sẽ làm mồi nhự cho cung tên. Đoàn người vượt qua cái cổng thứ nhất lên mặt đê, chu thổ quan chỉ về phía trong đê kia các vị nhìn xem phía trong đê cứ một khoảng lại có một cái đồn nhỏ đồn đóng được gần một trăm quân Đê phòng thủ lớp đê sau khi giặc thắng tràn qua lớp đê này đã mệt mỏi bị thương tích nhiều làm sao còn sức đánh vào lớp thành thứ nhất quý vị hãy nhìn xem với lớp thành cao thế kia mà quân tấn công lớp mệt mỏi lớp bị thương làm sao mà công phá cho được bọn tường quy nhìn theo tay chỉ của Chu thấy một vòng lũy cao vòi vọi. Chu Tiên sinh, lớp lũy này cao đến hai mươi trượng không? Chu thổ quan gật đầu. Cô nương ước tính đúng, lớp lũy ngoài cao đến hai mươi trượng, chân lũy rộng mười lăm đến hai mươi trượng, mặt lũy từ sáu đến tám trượng. Lớp lũy này bao bọc phần thứ nhất của thành chu vi khoảng bốn nghìn trượng. Trong lớp lũy là nơi các quan ở. Ba người đã tiến vào cửa thành họ phải đi qua một cây cầu bắc ngang cái hào rộng đến mười trượng cầu có hai sợi dây lớn nối liền với cổng thành khi hữu sự thì quân trong thành quay cái bánh xe cuốn dây cầu được kéo lên cổng thành đóng lại ba người cảm thấy như nhỏ bé lại trước lớp lũy đồ sộ trên mặt lũy quân lính hán đi lại canh phòng người ngựa rầm rập trên thành có nhiều nhà cửa cao lớn khẳng trang chủ thổ quan chỉ những nhà đó nói đó là những dinh thự của các đại thần thời âu lạc ngày nay người hán ở ngôi nhà có năm góc ngói xanh kia là dinh của cao cảnh hầu cao nỗ cao cảnh hầu là người chế ra nỏ thần âu lạc bắn một phát hàng ngàn mũi tên khiến cho năm mươi vạn quân tần phải bỏ xác và triệu đà kinh hồn động phách ngài là tổ sư của phái hoa lư trải qua hai trăm năm dinh thự còn đó Nhưng con cháu ngài không được ở Mà bọn người hắn đến ở Ôi đau xót biết bao Tội nhục biết bao Chỉ sang phía trái Ông nói Kia là dinh thự của vạn tín hầu lý thân Tổ sư của phái lòng biên Dinh của ngài rất lớn Vạn tín hầu xưa đã từng đánh hùng nô Rồi ngựa khắp vạn lý trường thành Đánh thắng hết cả anh hùng trung nguyên Hoài danh một thời Nhưng nay thì dinh của ngài Để cho người hắn ở thực là mối hận vạn cổ. Đào Kỳ nhìn theo bốn dãy nhà bốn bên, ở giữa là một dinh thự rất đẹp. trong dinh có người ở nhưng cây cối đeo tàn, cỏ cây sơ xác. Chu thổ quan thở dài. xưa kia đây là thủ đô của Âu lạc, Hoai Linh một thủa. nay vua An Dương Vương ở đâu? Vạn tín hầu ở đâu? Cao cảnh hầu ở đâu? Trung tín hầu ở đâu? Bia tàn cây cối, ngàn đời hận vong quốc. Tổ tiên ta xưa oanh liệt một thời, vạn tín hầu sang Lạc Dương đánh thắng các anh hùng của tần Thủy Hoàng, sau đó lĩnh ấn nguyên soái đánh hùng nô. Hùng nô sợ không dám nhập Trung Nguyên. Trung tín hầu giết đồ thư tại trận, quần tần vỡ mật rút lui. Thế mà chỉ vì một người con gái âu lạc nhẹ dạ đến nỗi như thế này. Chủ thổ quan dẫn ba người đi thăm hết các dinh thử cũ cố đô. Đến một góc thành có miếu thờ hương khói nghi ngút. Chủ thổ quan nói kia là đền thờ vua An Dương Vương và các anh hùng thời Âu Lạc. Chúng ta nên tới đó hành hương để tưởng niệm. Đền thờ vua thục An Dương Vương được xây tại một góc thành. nào Kỳ thay lối kiến trúc giống như đền thờ cao cảnh hầu cao nỗ mà nó đi qua. Đền được làm trên một khoảng đất rộng xung quanh có hàng rào trúc cắt xén rất tình vi. Cổng vào cột tô sơn đỏ mái ngói xanh. Trên cột có dòng uốn khúc Đầu rồng trên nóc cổng nhà ra một viên trâu. Cổng có ba cửa vào, cửa chính ở giữa lớn, lúc nào cũng đóng. Hai cửa bên, vừa hai người đi thì mở cho khách tới lễ. Vào trong cổng là một cái hồ nhỏ trong trồng sen, có cá chép vàng bơi lội. Trên bờ hồ trồng đủ mọi loại hoa. Trước khi vào đền, phải qua một cái hàng viên. Hai bên hiên, có hai ngôi tượng rất lớn, tay cầm đao... Đó là hai thần dự cửa